tâm trung khí p h ẫ n sau khi lại là nói ra nguyên kiếm pháp tuy mạnh tại ta lâu h u n h đệ trước mặt lại cũng chỉ là gà đất chó sành bọn hắn mặc dù tại hướng lâu cận thần xin lỗi nhưng là trong mắt lại tràn đầy chờ mong bọn hắn chờ mong lâu cận thần có thể đi giúp bọn hắn xuất đầu chỉ là lâu cận thần đắm chìm trong học tập kiếm pháp vui sướng lại là nói đa tạ hai vị sư huynh vị sư đệ d ư n g danh chỉ là sư đệ tới đây chỉ vì tập kiếm đ ấ u kiếm chưa đến lúc đó hắn nghĩ đâu kiếm với người làm sao hiện tại hào hứng hoàn toàn không có khi một người lười nhác động kiếm thời điểm cứng rắn muốn hắn đi động kiếm nhưng có chút làm khó cho nên hà cắt cùng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 hắn không chỉ có là đ e m tin truyền lại cho chư vị bằng hữu nhìn còn để người lớn tiếng nghiệm đi ra lâu cận thân người này chư quân nhưng có nghe nói a tào minh hoa ngồi tại cao vị bên trên vẫn nhìn giữa sân đám người cái này hỏi một chút người ở chỗ này lại không có một cái biết toàn bộ tây phủ kiếm viên bên trong chỉ có viên đinh có thể nhập nhưng là tại h ổ đầu thành bên trong cũng không vẹn vẹn có tu tập kiếm thuật người còn có rất nhiều thế lực người chú phái ở đây cũng có tới đây lữ hành vẫy vùng n g vọng vô luận là ở đâu một cái giới vực bên trong đều có thể xưng được là một kiện mạo hiểm mà kích thích sự tình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 tào minh hoa nghe đến đó lại là những mày bên cạnh hắn nữ tử nhìn thấy lại là cất giọng nói chư công vì sao chỉ g i ả i người khác chi khí mà diệt người một nhà chi huy phòng tào công đến từ pháp hoa thượng giới đạo luật tông cũng là ba trăm năm qua không người sánh bằng thiên tiêu há lại bởi vì một người khiêu chiến mà e ngại chư công c h i ngôn nếu là chuyền ra đi ngoại nhân đem như thế nào đối đãi tào công a kia xinh đẹp nữ tử vừa dứt lời những người kia giật mình nói lại là chúng ta hẹp h ỏ i không biết tào công c h i khí lượng có người nói đi nói cho cái kia lâu cẩn thần ba ngày sau chiếc hổ đầu thành h u vọng bên trong sinh tử bất kể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 Mà dưới lầu hồ k ì n h tùng lại sắc mặt có chút không tốt lắm bởi vì đã có người ngừng chân đứng ở chỗ đó nhìn hắn h i ệ n nhiên đã biết nơi này có thể muốn phát sinh đâu kiếm toàn bộ hồ đầu thành bên trong tất cả mọi người thích xem đâu kiếm hảo sự người càng là bài xuất một cái kiếm bảng mặc dù ở đây hai người vô luận là ai đều không phải quen thuộc kiếm bảng người trên nhưng lại vẫn làm cho người chung quanh ngừng chân thế nào các hạ sợ rồi dưới lầu hồ k ì n h tùng cười lạnh một tiếng hỏi sợ lâu c ậ n thần nhàn nhạt đáp trả sau đó cầm lấy bữa kẹp một bông hoa gạo xuống ăn hồ kinh tùng hơi thở vì đó trì trệ đúng là bị chắn không biết nói cái gì cho phải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 sau đó thông qua cửa tự pháp nháy mắt che lại hắn đây rốt cuộc chỉ là một một ly rượu bị lớn nhỏ như ý chi thuật hóa thành to lớn về sau đã tùy thời đều muốn phá thoái chỉ là lâu cận thần một sợi pháp nghiệm gắn bó ở phía trên thế là ở trên người hắn kiếm quan g d â n g trào về sau chén rượu nháy mắt phá thoái nhưng mà c h é n át người cũng đã biến mất nguyên bản ngồi ở chỗ đó uống rượu lâu cận thần không biết khi nào đã biến mất hắn chỉ có thể trở về đem mình tao nộ nói một lần lại rước lấy mọi người một trận cười ha ha dù sao là chính hắn chủ động đi sau đó lại bị nhục nhã một phen cái gì nội tỉnh cũng không có tham dò ra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 có một người ha ha cười to mà tới chư vị lợi lâu tào m ỗ tối hôm qua mê rượu uống nhiều mấy chén ngủ quên ha ha tào minh hoa r ứ t lời c ũ n g hóa vì một đạo kiếm quang nhảy ra ngoài thành hắn hướng phía lâu cận thần chắp tay nói các hạ chính là lâu cận thần đúng lâu cận thần nói ta xem ngươi thư tin rất có lý tào m ỗ nhưng từng đắc tội qua ngươi tào minh hoa nói không có lâu cận thần cũng không quay đầu nói a cái kia không biết cái này để ký từ đâu mà tới tào minh hoa nói hà cắt cùng công thúc phóng là bằng hữu của ta lâu cận thần nói a ha, ha.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 mà kia kiếm quan g lại hiện ra từng đầu kim hồng giống như là chép loại nào đó hư không cận lộ đồng dạng từ kia điện mang bên trên vạch một cái mà qua điện mang nát tán một mảnh máu tươi vẩy và hư vọng bên trong một đạo tính linh quang huy trong bóng đêm lấp lánh trong bầu trời bóng người loay lên lâu cận thần tay h áo mở ra một thanh c h ấ p động lên lôi quang kiếm cũng đã bị hắn thu nhập trong tay h áo lại gặp thân thể hướng xuống n h ả sau đó liền hóa làm một đạo linh quang chui và hổ đầu thành bên trong lâu cận thần vẫn trở về chính mình bình thường xem kiếm điện quá trình việc này với hắn đến nói đã là đại sự cũng là chuyện nhỏ đại sự là để trong lòng của hắn không tự trách nữa Đồng lâu cận thần tại trong quá trình này bất ngờ nghe được một cái thuyết pháp nói là tại kiếm bảng một trăm linh vị trí đầu người mỗi một năm đều có một lần cơ hội tiến vào cái kia tối tam kiến ở giữa bên trong tìm kiếm trong lòng mình muốn kiếm pháp bi tịch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 thế là hắn tiến về trong công nước động từ đó tiếp một cái nhiệm vụ liền rời đi cái này hổ đầu thành lâu c ậ n t h ầ n rời đi hổ đầu thành giờ khắc này tại đen nhánh không biết thú vọng bên trong có một người mang theo một đ ộ nguy nga cương thi ở trong thành đi tới hắn tìm cái này cựu hữu thành liền tìm rất nhiều năm tại tìm được về sau tiến vào trong thành này càng là hoa nhiều năm công phu tiến đến sau khi trong thành lại là một phiến thiên địa có trời có đất trong bầu trời một mảnh t ử sắt hảo quang kia hảo quang giống như là thai ngén lôi đ ỉ n h không ngừng lôi quang rơi xuống mà trong thành trên mặt đất lại là từng d ã phong úp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 một làn sóng đem hết thảy không sạch chi ý x u ố n g mở trên chân của hắn mặc một đôi giày thượng vân văn như sen đi qua chỗ yên lam bước lên như đ ó a đ ó a bạch liên ở phía sau hắn đi theo một đại hán đại hán diện mạo hát tử một đôi vẩn đục xong mắt thấy áo lam đạo nhân phía sau lưng từng bước một đi theo tuyệt không thắp loạn nhìn kỹ đại hán mặt sẽ thấy trên mặt của hắn đồng dạng có nhàn nhạt đồ án cùng mũi miệng của hắn tướng hợp lại cùng nhau đúng là hình thành một bức địa ngục quỷ môn quan đồ án kia từng đạo điện quang màu tím đúng là đang rơi xuống người kia cùng cương thi trên thân thời điểm đều trượt ra ánh mắt của bọn hắn từ hai bên đường phố cửa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 ta nghe nói nơi đây chính là thiên tri ngục lao có một người hoạch tội vũ thiên không biết nhưng quan ở chỗ này áo lam đạo nhân hỏi thương thiên phía dưới chúng sinh đều là thương thiên tri buộc không chỗ không phải thương thiên tri lao phiến phiến hư không có thể hóa lao điểm điểm tâm niệm cũng có thể vì lao không biết quân lời nói là người phương nào cựu h u ma quân nói nghe nói h u vọng bên trong từng sinh ra một con khổng tước biến thành thường vật có một ngày chạy ra kim lồng nhập một giới bên trong mở q u ố c ra muốn lây chúng sinh t r i niệm g ộ t rửa thú thân nhưng mà bị nó chủ tìm được diện nó cuốc cầm nó thân đánh vào cựu u bên trong nhưng có việc này áo lam đạo nhân hỏi ta biết ngươi nói tới ai k h ô n g tước sinh ra chi sơ liền được thượng thương c h i ế u cố thượng thương hướng nó tại ư u vọng bên trong xây thành trì sư vương nhưng nàng lại không nghĩ tới báo đáp n g ư ợ c lại trộm nhập giới vực nhân gian muốn l ấ y chúng sinh chi niệm che đậy mài nhân quả phải bị trừng phạt cựu u ma cô nói như thế cũng được ta chỉ hỏi ngươi nàng ở tại nơi này không áo lam đạo nhân hỏi nhục thể của nàng bị ma diệt nhưng là tính linh lại đã sớm thoát đi triệt để từ bỏ nàng nguyên bản nhục thân một lần nữa là người ngươi nếu làm ở tìm khi đi đại thiên thế giới bên trong tìm cựu u ma cô nói t i ế n áo lam đạo nhân trầm mặc một chút nói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 kia áo lam đạo quân vừa nói tay trái phất trần vung lên giống như là đem hết thẻ t r ù n g quanh cho bụi đều phủi nhẹ xoay tay phải lại một thanh như ý xuất hiện trên tay hắn chỉ gặp hắn vừa xài bước ra trong tay như ý nâng lên mang theo một đoàn rực rỡ quan g hoa kia quan g hoa tuyệt không trứng mắt nhưng lại có một loại thánh khiết vị đạo phản phất có thể gột rửa hết thẻ ô huế nay toàn bộ trong cung điện ảm đạm kiềm chế tại thời khắc này đều bị như ý quan g hoa t kết ra kia quan g huy giống như là thánh khiết vung thả cọ rửa lấy thế gian hết thẻ ô huế kia cửu、U、ma quân vung ra một mảnh ô huế từ lôi tại kia như, như ý không ngừng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 mà lúc này lúc trong hư k h ô n g nước động có người gọi hồ khiếu lâm nhìn qua có chút gậy nhưng là một đôi mắt lại rất lớn giống như là một con bệnh hổ bình thường hữu khí vô lực dán g vẻ lại bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy dựng lên đem người nước người đem thần xưng là quý nhãn hồ khiếu lâm nói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 ngoài dự liệu kiếm quang phân hóa ngàn vạn lại đ ỗ n g nhiên mà tụ tụ lại có thể xuyên thủng hư không khiến cho tào minh hoa ngăn cản thành không tuy chỉ là một kiếm lại dùng nhiều loại kiếm thuật kiếm quang phân hóa kiếm quang tụ hợp kiếm hoa hồng quang kiếm thấu hư không ta từ ngày đó về sau mỗi ngày hồi tưởng lại đều cảm thấy kiếm pháp của ngươi cao t u y ệ t khiến người kinh ngạc hướng về cho nên liền một một chờ hôm nay hữu hạnh gặp nhau chính là kiếm duyên phận chu thanh nói đã đều tại kiếm viên trong tu hành kiếm pháp kia d u y phận liền một một tại gặp nhau bất quá là chuyện sớm hay muộn lâu cẩn thần nói vậy cũng không nhất định có ít người tu tập qua kiếm pháp về sau liền đi xa.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 Mà một kiếm một nắm một kiếm Mời. kia kia giới trôi Tiểu tại cái tiểu dài quang ra. tay của tay tiểu kiếm cũng đã giải vì ba thước thanh động tuyến bắt từ trong thế trong thước đầu đầu chuyển rung vung, bên nhỏ ngón hắn vòng, hắn cũng phong. bị đã ở vì lâu cận thân dứt lời kia chu thanh lại là nói một tiếng tốt rút ra bên hông s o n g kiếm phân chấp hai tay liền hướng phía lâu cận thần vào tới kia nhận biết chu thanh người đều kinh ngạc bởi vì bọn họ biết chu thanh cùng người so kiếm cực ít chủ động tiến công bởi vì nàng nói qua nếu là mình chủ động tiến công như vậy người khác khó có mở ra kiếm pháp cơ hội chu thanh thân hình tại chạy lại chạy ra lưu quang chạy ra huyễn ảnh một sát na này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 mà đối phương trước một bước thu hồi tất cả phân thần đồng thời tựa hồ vẫn là một loại nào đó bí pháp để bản thân pháp lực đại trướng cho nên lâu cận thần không thể cứng đ ố i cứng cho nên hắn lui một bước lui đồng thời một kiếm đã điểm ra ngoài đơn kiếm trực tiếp điểm tại cặp kia kiếm giao nhau chỗ thế nhưng là trên kiếm của hắn lực lượng lại một hư bởi vì hắn không có điểm thực trước mặt chu thanh giống h u y ê n ảnh một dạng t á n đi lâu cận thần mứng mày vừa mới hắn cảm nhận được đối phương đúng là vô cùng chân thật người khí thế kia tri thịnh để hắn không thể không lui mà tránh mũi nhọn mà ở kiếm điểm đi quá lúc nhưng trong nháy mắt tán đi đúng lúc này hắn cảm thấy bên cạnh có một luồng cảm giác nguy hiểm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 nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại nơi xa để kiếm của nàng thất bại lâu cận thần đang suy tư làm sao phá kiếm thuật của đối phương kiếm thuật của đối phương rõ ràng là căn cứ vào cao tuyệt độn thuật bên trên phát triển kiếm pháp độn pháp là hạnh tâm lâu cận thần nghĩ một hồi vẫn cảm thấy nếu là đụn vào hư không vậy chỉ có thể đem hư không phá t o á i là được hắn đưa tay hướng trong hư không một đâm cũng không phải đâm người chỉ là đâm vào kia hư vô chỗ tùy theo kiếm vậy một cái cả phiến hư không đúng là đều giống như bị buốc lên đến một kiếm p â n đ ô dương không chỉ có là chia hai nửa mà là đem vùng này bên trong âm dương đều đảo đoạn chu thanh chỉ cảm thấy mình chỗ hư không đột nhiên không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 đem lâu cẩn thần rơi xuống kiếm quang ngăn trở nhưng mà nàng lại đột nhiên phát hiện mình một t r ò m tóc rơi xuống đồng thời trên thân kiếm t r ậ t nhẹ hết thẻ công kích đều biến mất mà lâu cẩn thần đã thu kiếm đứng ở nơi đó đã nhường lâu cẩn thần nói chu thanh thở dài một hơi nói kiếm quang của người công kích thời điểm quả nhiên là như nắng gắt rơi xuống đất mạnh liệt mà vô khổng bất nhập lâu cẩn thần cười cười nói sư tỷ đ ộ n thuật công tương đường c a m minh ta gần nhất tại tu tập một môn huyễn ma kiếm kinh đội thân tại địch nhân vọng niệm bên trong giết địch đợi ta tu thành lại đến tìm sư đệ xò kiếm chu thanh nói được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 cặp mắt của hắn có thể nhìn thấy lưu quang càng ngày càng yếu mà hắn pháp nghiệm kèm ở trên thân kiếm cũng dần dần có một loại cảm giác lực bất tòng tâm càng ngày càng mơ hồ thế là suy nghĩ vừa thu lại kiếm bay trở về hắn không biết mình một kiếm này bay ra ngoài bao xa thậm chí hắn không cách nào phân rõ ràng nơi này đến t ộ n cùng là nơi nào cái hộ kia bên trong kiếm không bay ra được người tự nhiên cũng không bay ra được trên dưới trái phải đều là hát cám hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia suy tư tại sao mình lại tới đây rất nhanh hắn liền có một cái mơ hồ ý nghĩ hắn cảm thấy nếu là mình hết thệ có vô hình tay ă n bài như vậy tới đây cũng là được ă n b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 Cái này một k hồ o hoặc cho đạo ả mảnh n thiên không, đều muốn mảnh này thiên biến nói nên người chiến thượng thương hiện người không nhưng cũng không muốn đi giúp đỡ thương g giúp trời một thể xuất thời tất tại trì, khi khiêu chủ bách phó điểm, mọi đi đi đối đều đều đỡ màu duy dám là là bức sắc, sập, có có cả lực áp vô cứu đi tới tổ kiến bên trong nhìn thấy kiến chúa kiến chúa đã nằm dạp trên mặt đất nói hồ quân đều là ta chăm sóc bất lực để người chui chỗ trống là ai hồ vô cứu hỏi một con tiểu kiến mà thôi bị mê hoặc đã bị tan ướt ta gặp được một cái kia hắn mê hoặc người kiến chúa nói ra được hồ vô cứu nói ta đi xem một chút lâu c ẩ thận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 mà gần đây kia thượng thương chi nhãn rốt c ụ c bị bồi dưỡng thành thế là tìm tới đạo chủ vụn trộm mở thế giới nhưng là hiện tại vẫn chỉ là một tin tức còn không có ai đi và o qua nhưng là liền cái tin này cũng đầy đủ để mọi người kích động bởi vì mọi người đều muốn đi vào muốn nhìn một chút thế giới kia người phân giải phân tích thiên đạo quy tắc là cái gì dù cho hổ vô cứu cũng tâm động bất quá hắn trung quy là không hề động hắn đã từng hướng đạo chủ hứa h ẹ n qua nếu là có hắn người đến nhất định phải bảo đảm nó ở trong thành an toàn mặc dù ra một chút ngoài ý mới nhưng là cái hộp kia dù sao vẫn còn cái này đã nói lên người ở bên trong cũng chưa chết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 Pháp hắn h lực của hắn đã k ô n g phải là tịch h pháp lực, đã dung nhập kiếm khí. Hắn cốt tùy huyết nhục bên trong, đều thẩm thấu chân hắn Hắn chính mảnh mạnh mẽ huyền quang. Trưng 455, ra hộ, thử vong. Trưng 455, ra hộ, thử u dung đều quang đều quang. vung quang. ầ n bên trong, lông bên trong đến Trưng vong. Trưng vong. tùy cốt tùy một lực, lỗi lộ là là của Cô đã kiếm kiếm kiếm kiếm, mẽ ra ra ra ra 455, 455, có khi để người cảm thấy một hơi liền cả ngày một ngày chính là một năm mà có đôi khi cô tịch có thể làm cho người một năm liền như một hơi lâu c ậ n t h ầ n không có cảm giác được thời gian trôi qua hắn yên lặng tại loại này nộ kiếm bên trong một lần một lần huy kiếm trước mặt hắn tối tăm lần lượt bị vung phá nơi này hắc cám có điểm giống là huy kiếm đoạt thủy một lần một lần phá vỡ lại trong nháy mắt l ớ p đầy mệt mỏi chính hắn an vị ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi hắn chậm rãi từ loại nào cấp thiết muốn phải rời đi lo nghĩ bên trong bình tĩnh trở lại hắn vung ra kiếm quan g càng ngày càng to lớn ý niệm của hắn lại không còn mãnh liệt như vậy ngược lại có loại không quan tâm cảm giác cái này ngược lại để kiếm quan g của hắn biến càng thêm linh động càng thêm thần ê m t h bí càng tiếp cận với loại kia ánh sáng bản chất chậm rãi hắn cảm giác mình cảm nhận được cái này một vùng tăm tối m ạ c lạc đồng dạc kiếm trong tay thuận thế vùng ra kia một mảnh phi ê u miễu lại triển miên bóng tối vô tận lại dưới một kiếm này như h á c xa bị mở ra kiến g i a n kia một cái hộp có ánh sáng lộ ra sáng ngời cũng không mãnh liệt một vòng ánh sáng từ hộp khép mở chỗ mở ra hộp chưa mở ra tại cái này ánh sáng muốn vạch phá toàn bộ kiến g i a n thời điểm kiếm quang nhưng trong nháy mắt thu liễm lại có người theo sáng ngợi mà ra kiếm quang của hắn tại thời khắc này không có nhiều như vậy xâm lược tính chính là lại càng thêm thuần túy tâm tình của hắn phảng phất có thể đã chuyển hóa thành thuần túy kiếm ý lâu cận thần mới ra ngoài trước mắt liền sáng lên sau đó có một con màu trắng lao h Con hồ ổ này rõ ràng rõ vô cứu nói lâu cận thần nhìn xem cái này một con hổ hễễn lại quang mang bức người bật hổ hơi kinh ngạc lại có chút thảm nhìn nói chẳng lẽ hồ quân cũng không biết là cái gì sao ha ha ngươi học cái gì ta đương nhiên sẽ không biết mà lại ngươi học đồ vật là có người lưu tại nơi này hồ vô cứu nói là ai lâu c ậ n t h ầ n nói ngươi không biết ta liền không thể nói nhưng là ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán được một chút hồ vô cứu nói lần này là có người tại ta dưới mí mắt á m t á n g ư ơ i nhưng ngươi có thể ra có lẽ hết thệ cũng đều là đạo chủ dẫn dắt thế hồ vô cứu vốn cho là lâu c ậ n t h ầ n lần này giữ nhiều len h ít nhưng là lâu c ậ n t h ầ n ra vậy hắn liền lại nghĩ tới là đạo chủ đã sớm tính tới những thứ này ta không biết lâu cẩn thận xác thực không cách nào xác định bởi vì hắn quan sát kia một bộ h u y ề n quang phân thiên sắc đồ về sau đang nghĩ ngợi tìm một chỗ hào hào luyện một chút kiếm pháp của mình mà lần này lại vừa lúc được thu vào trong một chiếc hộp mà trong cái hộp kia một vùng tăm tối cực giống đồ bên trên hắc cám sát trời vô luận ngươi biết bao nhiêu ngươi tại bồn u quân nơi này đã bị người để mắt tới mà lại có một việc bồn u quân có thể nói cho ngươi như lời ngươi nói nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi có một loại tên là khoa học kỹ thuật thế giới xuất hiện nơi đó có thể thông qua khoa học kỹ thuật phương thức phân tích thiên đạo quả thật làm cho tinh vũ chấn động lâu cận thần có chút mờ mịt phân tích thiên đạo lâu cận thần đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lập tức nghĩ đến loại kia định lý công thức cái gì hắn hiểu được địa cầu bị người phát hiện rồi có người đi vào sao lâu cận thần hỏi hắn có chút bối rối bởi vì hắn biết một khi có người đi vào như vậy đối với người của thế giới kia đến nói chính là tai nạn vô luận người khác nói thế nào kia một cái thế giới là xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa mà trong lòng của hắn chính là tồn tại không có người đi vào kia một cái thế giới t hư mà huyễn như xen vào âm dương ở giữa bùn quân chưa thấy qua lại nghe người miêu tả phảng phất ở vào một loại vô định trạng thái mà những người nghĩ muốn đi vào đều cần trước một bước thẩm thấu lâu cận thần không biết bọn hắn nói cái này thẩm thấu là thế nào làm nhưng là hắn tâm tại thời khắc này lại là bối rối nghe nói là nhìn thấy thế giới kia có mấy cái trạng thái trong lúc nhất thời còn không cách nào neo định hồ vô cứu nói lâu cận thần cũng không phải là rất rõ ràng nghĩ thầm chẳng lẽ một cái thế giới còn có mấy cái bộ dáng hắn đột nhiên rất muốn trở về nhìn xem đó có phải hay không mình quen thuộc thế giới ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng tới gần hồ vô cứu nói từng có một người đi tới bổn quân trong thành hắn ý vị đặc biệt nhìn thấy ngươi về sau ta phát hiện giữa các ngươi có một loại không hiệu tương tự điểm hiện tại xem ra cũng là bởi vì các ngươi xuất t ử cùng một nơi a người kia là ai bây giờ ở nơi nào lâu c ậ n t h ầ n hỏi chết rồi h ồ vô cứu nói chết rồi lâu c ậ n t h ầ n có chút ngoại ý muốn có thể là mình người mở đường thế mà chết rồi có thể đi tới cái này hổ đầu thành bên trong học kiếm nhất định đã trải qua ngàn hiểm đúng vậy chết rồi h ồ vô cứu nói chết như thế nào lâu c ậ n t h ầ n hỏi đấu kiếm với người mà chết h ồ vô cứu nói đấu kiếm đơn giản như vậy lâu c ậ n thận nói đúng vậy chính là như vậy đơn giản hổ vô cứu nói nếu là ngươi như vậy ra ngoài nhất định cũng sẽ có người tìm ngươi đấu kiếm bản thành bên trong không c ầ m đấu kiếm chỉ cần tại đấu kiếm sân liền có thể nhưng là đến lúc đó có người đến tìm ngươi đấu kiếm nhất định sẽ đưa ra trước cú vọng hết thể toàn từ ngươi tự quyết hồ vô cứu cũng không tính lại nói cái gì hắn bảo trì trung lập thu đạo chủ người cũng bởi vì đối phương tuân theo quy củ của mình mà thôi đương nhiên trong đó đạo chủ tại mình trong thành làm một chút tan bài hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt cho nên thượng thương người đến trong thành làm việc hắn cũng không có nhìn như vậy chặt hồ vô cứu rất rõ ràng khi lâu cận thần thân phận bại lộ về sau nên đón hắn chính là không ngừng nghỉ săn giết cùng bắt đạo chủ cùng thượng thương chi chiến đã hơn năm ngàn năm đạo chủ ngồi xuống có một nhóm đệ tử cũng có âm thầm người ủng hộ lúc này tranh đấu đã k h u y ế t đại có càn quét tinh vũ chi thế rất nhiều người hoặc sáng hoặc tối đều tham dự trong đó cho nên ngươi phải cẩn thận hồ vô cứu quay người liền nhảy vào giữa hư không t r ò n g cũng không có nói cho lâu cận thần muốn làm thế nào chỉ là thoáng cảnh cáo một chút hắn lâu cận thần ra tổ kiến thầm nghĩ lấy một sự kiện cái kia địa cầu nếu như là đạo chủ mở ra đến thế giới dùng để phân tích thiên đạo dùng như vậy hiện tại bị phơi sáng tại chúng vậy sẽ có hậu quả gì không đây lâu cận thần không biết hắn đi giữa khu rừng đi tới kiếm viên bên ngoài trên đường đi tới kia một tòa tử quán tìm đã từng lần đầu tiên tới nơi này uống rượu gần trên đường cửa sổ b à n phát hiện nơi đó lại có hai người ngồi ở c h ỗ đó chính là đi xa t r á n h họa hà cắt cùng công thức phóng bọn hắn nhìn thấy lâu cận thần thời điểm lập tức đứng lên hướng phía lâu cận thần không mình hành lễ một câu cũng chưa hề nói lâu cận thần vội vàng đi qua đem cánh tay của hai người nâng lên nói hai vị sư h u y n h đều là tiền bối của ta dạy ta rất nhiều làm gì như thế đây hết thệ đều là lỗi của chúng ta để sư đệ cùng người kết thủ đến uống rượu hà cắt nói ba người lại một lần nữa nhập tọa chỉ là lâu cận thần nhìn xem hai người biểu lộ lại như có chút không đúng bởi vì bọn hắn cũng không có cái chủng loại k i a thoải mái cùng cao hứng khi gặp lại lâu cận thần m ặ t sắc ngưng trọng lên hắn hỏi hai vị sư huynh thế nhưng là có chuyện khó khăn gì công thúc phóng miệng bên trong đột nhiên bắt đầu trôi ra máu rơi tại lồng ngực hắn lại mở miệng nói ra p h á t hoa thượng giới hắn lời nói vẫn chưa nói xong khi tất cả người liền nhanh chóng suy bại chỉ trong thời gian thật ngắn liền không có khí tức mà đối diện hà cắt thì là nói tiếp đạo luật tông ba chữ mới ra cả người hắn cũng khí tức hoàn toàn không có trong t i ể u lâu cũng không có nhiều người nhưng là vẫn có ít người thấy cảnh này cũng không có người nào sợ hãi chỉ là nhữ mày nhìn xem nơi này lâu cận thần ngồi ở chỗ đó không hề động nguyên bản đưa tay đi đỡ người tay chậm rãi rụt trở về hắn biết rõ hai người đều chết không thể chết lại hắn đem mình ly rượu chậm rãi bưng lên nhấp một miếng rượu thanh lương vào cổ họng tay độc nhưng không có tâm tình của hắn lúc này như vậy khó chịu rất hiển nhiên hai người là chúng pháp thuật đạo luật tông lâu cận thần nghe cái tên này đại khái có thể tưởng tượng đến hai người chúng cái gì pháp thuật hai người hiển nhiên vi phạm chính mình hướng đạo luật tông hứa hẹn mà hướng mình báo tin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 lăng lệ trói mắt hắn mới nói xong trong thành lại có âm thanh giật lên cùng vọng m u ố n chết theo bên trong bay ra một vệt ánh sáng một người xuất hiện chỉ gặp hắn giơ tay lên một đạo kiếm quan g xoay quanh mà ra Tiểu kiếm quan g phiêu m i ệ u vô định làm cho không người nào có thể bắt giữ kiếm quan g quy tích mà lâu cẩn thận lại là ngón tay tại ống tay háo nhất c ầ u một vòng kiếm quan g xuất hiện ở trong tay của hắn hóa thành một thanh tiểu kiếm tiểu kiếm xuất hiện một s á t na cũng đã vung ra một vòng kiếm quan g từ kiếm nhọn mà ra hình thành một vòng trăng khuyết ánh sáng kiếm quan này mới ra c ũ nhưng g k ô n quản g có đi đối p h ơ xoay quanh mà tới kiếm q cùng lôi đình n ê cái ế m quang quý độn phi t chủng loại kia lan tràn cảm giác nhưng mà cùng lôi đình kia một loại t h ấ n nhiếp cảm giác lại hoàn toàn khác biệt kiếm quang của hắn chính là một đầu thanh tịch tuyên quang một cái đầu thân tách rời thân thể từ đội quang bên trong rơi ra đồng bình ở trong hư không còn có ai tới lâu cận thần một tiếng hỏi thanh âm tại ưu vọng bên trong chấn động hổ đầu thành bên trong cũng là văn g r ộ i lúc này đầu tường đã xuất hiện không ít người vừa mới khuyên lâu cận thần một người kia nhìn thấy tung bay ở ưu vọng trong hư không thi thể hắn biết người này cũng là kiếm bảng xếp hạng hơn trăm kiếm tiền trước mặt lâu cận thần thế mà một kiếm đều không tiếp nổi lúc này lại có một đạo kiếm quang từ đầu tường đâm ra kia kiếm quang mới ra cũng đã sán lạ lấp lóe nếu như nói trước đó một người kia kiếm quang là phi âu miệ vô định như vậy một người này kiếm quang chính là cực độ xâm lập tính kia sán lạng ngời ngời kiếm quan g bên trong thuộc về kiếm quan g phân hóa kiếm quan g trong nháy mắt cũng đã đến lâu cận thần trước mặt trong hư không hội tụ n g a n g kiếm hóa một kiếm đây là kiếm quan g phân hóa một loại ứng dụng mà lâu cận thần cũng y nguyên chỉ là cầm trong tay tiểu kiếm tại trong không gian vạch một cái một vòng kiếm quan g mở ra hư không kia hội tụ sán lạng kiếm quan g dưới một kiếm này nháy mắt t ảm đạm tất cả mọi người nhìn thấy kia sán lạng kiếm quan g bị phá ra hư không phá vỡ mà lâu cận thần đứng ở chính giữa kiếm quan giống như là chục lãng mà đi tấm ván gỗ hướng phía hai bên phía mở mà nơi xa đầu tường trước có một người từ trong h h ừ có một kiếm phá đối thanh r n t r g ô niên g từ hữu vọng xuất hiện nhất điểm hồng sắc lôi quang từ kia h cám chỗ sâu hiện hiện ở trong mắt lâu c ậ n thần một tòa cung điện từ lôi quang hiện hiện lúc đầu chỉ là lớn nhỏ cỡ năm tay chỉ trước mắt cũng đã phồng lớn thành một tòa cao mấy t r n g cung điện xuất hiện một sắt na cung điện cửa mở rộng có mấy mang đạo điện lâu ấ lấp p lẽ. lôi kỳ, có người nâng lôi lẽ lôi Thia trên trận nhiều người. người người vang, quang dẫn nổ n có Có cầm có kỳ, n ấn, còn có người lệnh, người con còn có người tay không, lại trong hai mắt điện mang g lôi lôi lại lấp lẽ. l kiếm, hai chấp có có có mắt tay â cẩn thần người giết ta tông đệ tử càng là tàn sát ta pháp hoa tông người còn không thúc thủ chịu trói nếu không đưa ngươi nghiền xương thành trò chân linh ma diệt lâu cẩn thần căn bản cũng không có để ý tới trong tay tiểu kiếm nho nhỏ vung lên một vòng kiếm quang đã bay ra thật can đảm những người kia hiển nhiên không phải bình dị hạng người trên thân lôi quang nổ tung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 cái này ngũ lôi pháp trận nháy mắt phá vỡ mà là tại lôi điện bên trong người chỉ thấy một đạo kiếm quan g bay thẳng tới mình thân hình hắn l ó ạ i lên cũng đã trốn vào lôi điện bên trong trốn vào đi một nháy mắt hắn nghe tới kiếm quan g rơi trên lôi điện thanh âm có chút để tâm hắn kinh hắn một sát na này thế mà sinh ra một kia h ả o giác phản phất lôi điện đều muốn bị kiếm này bổ ra lại tiếp theo lấy hắn nghe tới bốn tiếng kêu thang thiết kia là các đồng môn sư đệ của hắn làm sao trở về bọn hắn bị chết nghĩ tới đây lại nghĩ tới lâu cận thần cái kia đáng sợ kiếm quan hắn trốn vào lôi điện bên trong một sát na lâu cận thần liên tục vung ra nằm kiếm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 chiến đấu đến nhanh đi cũng nhanh lấy đạo l u ậ t tông người tử vong chạy trốn mà kết thúc hồ đầu thành trên trống không bạch hổ hư ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện lại từ từ biến mất hắn biết lâu cận thần đây là mượn cơ hội ẩn độn tại tầm mắt của mọi người bên ngoài hắn không biết lâu cận thần nghĩ như thế nào cũng không biết đạo chủ là an bài thế nào nhưng là pháp hoa giới hướng thượng thương đã là công khai sự tình trong điện người gọi lưu cơ đạo tại đạo l u ậ t tông là ti chức đối ngoại chiến đấu bọn hắn tới đây là vì báo thủ là vì vãn hồi đạo luận tông danh dự nhưng mà lại là một lần càng nhanh bại trận lâu cận thần đuổi theo kia hình lôi điện nhanh chóng tại u vọng bên trong đột đầu lâu c ậ n t h ầ n biết nếu là đối phương tổ sư tại cái này hú vọng bên trong mở thành trì vậy hắn nhất định là trốn hướng nơi đó quả nhiên trong mắt của hắn xuất hiện một mảnh điện quang nơi này giống như là một mảnh lôi trì hình lôi điện nháy m ắ t đầu nhập trong đó hắn tới gần phát hiện kia lôi trì trong giống như là một gốc thanh đồng thụ đồng dạng cái này một gốc thanh đồng thụ mở ra từng cái cứng nhắc chi tiết giống như là từng cái bàn tay phía trên nâng từng cái lôi điện lâu c ậ n t h ầ n dừng ở kia một mảnh lôi trì bên ngoài nhưng mà phía trước kia hình lôi điện rơi ở trong đó một cái thanh đồng trên bàn tay lúc toàn bộ thanh đồng cổ thụ đều nháy mắt bị kinh động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 cảm nhận được thời điểm mới chính thức cảm nhận được có thể tại này hữu vọng bên trong mở mang thành trì người không có một cái nào là ôn hòa thế hệ t i u lôi pháp càng nhiều người uy lực càng lớn hắn tưởng tượng nếu là t i u thanh đồng thụ lòng bàn tay trên những cái t i u lôi điện bên trong người đều cùng một chỗ thi lôi pháp lại có mấy người có thể ngăn cản được đây cái này khiến hắn nguyên bản dự định vương vị lập tức dối loạn hắn xuất hiện tại một cái phiến không biết tinh không đã ra hữu vọng đối với hắn hiện tại để nói r a và hữu vọng là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình một kiếm p â n âm dương chia cắt h u vọng cùng tinh vũ giới hạn tự nhiên là có thể hắn hiện tại chỗ này tinh không là lạ lẫm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 lâu c ậ n t h ầ n cảm thấy người nói chuyện thanh â m vô cùng quen thuộc giống như là mình thân nhất người giống là bằng hữu giống như là lao sư kia thanh â m trong phảng phất tràn ngập cầu khẩn lại giống là tràn ngập đáng thương người là đạo chủ là ta thanh â m kia nói cảm ơn ngươi tỉnh lại ta lâu c ậ n t h ầ n nói ngươi là ta mang ra có thể kéo trở về ta liền nhất định kéo trở về thanh â m kia nói ngươi mang ra bao nhiêu người rồi lâu c ậ n t h ầ n hỏi hơn ba ngàn người đi thanh â m kia nói bọn hắn còn sống sao lâu cẩn thận hỏi có chút còn sống có chút chết rồi người kia tiếp tục nói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 đạo hữu lại là đánh lén hạ độc thủ như vậy tú vọng bên trong có âm thanh hỏi cho dù là tiếng sấm vang rền cũng vô pháp che giấu người ta đều là trường sinh người ánh mắt chỗ đến đều ứng tại trăm năm ngàn năm đã không nhớ rõ kia cần gì phải hỏi lại tú vọng bên trong chưa từng có vô duyên cửu hận nếu là ngươi cảm thấy có kia liền chỉ có thể là các ngươi trăm ngàn năm trước kết xuống duyên lâu cận thần thanh âm tầng tầng lớp lớp giống như là vô số người phát ra tới đúng lúc này có uy nghiêm lôi chú văng lên lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi cha hỏi người chỉ là muốn thông qua cha hỏi thu hoạch được trả lời từ đó khóa chặt lâu cận thần mạ thôi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 nhưng mà mỗi một bóng người nổ tan đều là đem một đạo điện quang tiết ra lần trước lâu cận thần bị lôi c h ú cho nổ cái trọng thương tự nhiên sẽ không ở cùng một cái pháp thuật bên trên lật hai lần cái này lôi c h ú là trực tiếp rơi vào trong tim tựa như là hắn tâm kiếm đồng dạng cho nên hắn liền để mình tâm tư lật lên vô số tầng giống như là sóng biển đồng dạng lần lượt quần quất lên t ừ n g đạo trong lòng bóng người giống như là thế thân một dạng thay thế hắn lưng cái này lôi c h ú đột nhiên kia đ ầ y trời nổ tan bóng người bên trong có một bóng người vung ra kiếm quang một người ứ n quang mà rơi đầu thân tách rời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 không thể chủ quan thi pháp thời điểm lấy hộ thân bảo vật bảo vệ tự thân là hơn người nói chuyện một thân lôi quang t i ê u chớp trong hai mắt điện mang phun g trào chính hắn quanh thân còn c u ố n ba khỏa lôi châu màu sắc phân biệt là màu đỏ màu lam kim sắc h ắ n tại cái này lôi điện bên trong là có nhất định hy vọng xem như một đời mới thiên tiêu càng là lấy thiện chiến nghe tiếng từng cùng một cái đạo tặc các chiến một tháng có thừa cuối cùng đem đối phương đánh giết đến cảnh giới nhất định tranh luận phân ai cao ai thấp đều có các đạo lý nói ra đều là đạo lý rõ ràng chỉ có, động pháp về sau mới có thể xem hư thực hắn ba cái lôi châu là từ một người tiểu giới bên trong chiếm được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 Nguyên lai,、like, c á c n g ư ơ i ở chỗ n à y c h g bốn g i trăm tám n ư ơ i nhanh m ộ t to lớn bóng hiện hiện. n đội từ từ trốn chương bốn trăm tám mươi mốt đ u ổ i trốn đạo luật tông tổ sư cũng không phải là người trước mặt này đạo luật tông vốn chỉ là một cái tiểu phái chậm chậm lớn mạnh cuối cùng tại này ú vọng bên trong xây thành trì lại là hán hán đạo hiệu lôi n g mới tử tự xưng bản thân lôi quang liền là trời xanh c â y roi quất roi thế gian hết thệ có can đảm xem thường trời xanh hình phạt hết thệ ngỗ nghịch thiên đạo người Hắn trong ự xưng bản thân là này một khoảng một t là ờ người. rời i giữ khỏi, đi gia hội trật tự tham một thương thế gì cũng nghị, nghị Lần này hắn còn chính n là là à chủ có đề c à mạnh mẽ nghiêm hơn giữ gìn thượng thương giữ uy đó ứ n thượng thương bên này đương nhiên không chỉ là hắn còn g tại một cái, chỉ là c r ấ trực nhiều, hắn cũng coi là t o n trường cường g hội l người p h á tiếp ngôn một trong, chủ trương muốn n g một chủ h ê m trộm trị thượng thương lĩnh vực người. Trong đó, trực t những nhìn lĩnh người. cái vực kia i đó nhất một điểm chính là xóa đi cái kia gọi địa cầu địa phương bởi vì ở trong đó tri thức để thượng thương rất nhiều quyền hành đều công khai tại chúng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 thân thể của hắn hư thực không chừng điện quang lấp lóe trong hai lại nghe được có người hô còn đang chờ cái gì lúc này không nhất kiếm gọn hắn đầu chờ đến khi nào cái gì d ế ta t lôi nguyên tử trong lòng giật mình hắn không nghĩ mình còn không có đợi đến sau lưng bằng hưu đến liền chết như thế chỉ sợ muốn trở thành giữa thiên địa buồn cười lớn nhất trong lòng của hắn lôi đình chấn động mãnh liệt k i a giấu tại trong khí hải lôi ấ n rốt cục sông mở một tia khe hở từ miệng bên trong phun ra lúc này trong hai của hắn nghe tới một tiếng kiếm minh sau đó thần hồn của hắn nhảy lên linh đài chiếu dọi đến một vòng phiêu phiêu miệu kiếm quang bôn thể qua mà tới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 nó há to miệng rộng k i a to lớn trùng miệng há mở lại như một cái lô đen đồng dạng một thanh liền đem kiếm q u a n g nuốt hút đi vào kiếm q u a n g giống như là không có sức phản kháng đâm vào cự trùng trong miệng nhưng mà lại từ cự trùng trên lưng c h u i ra hướng về phía càng xa trong bóng tối ưu vọng trong bóng tối lại có một cái tay xuất hiện tay k i a xanh đen to lớn lại nhẹ nhàng vô cùng giống như là nhạc hoa hướng phía tơ kiếm bóc đi lâu cẩn thận ở trong nháy mắt này cảm nhận được to lớn tim đập nhanh hắn có thể khẳng định mình nếu là bị nắm nhất định không cách nào tránh thoát tại hắn lý giải bên trong cái này hai cây bót qua đến ngón tay giống như là hai cây sơn trụ đồng dạng.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 Tui vào t r o n g đó, lại xuất h i ệ n t h ờ i đ i ể m đã t ạ i hồ thành. Hắn đi vào đầu Hắn đ i vào h ồ đầu t h à n h bên t r o n g m à trong t h à n h n g ư ờ i lại chương ó á n mắt nhìn h qua. c 482. n h ấ t k i ế m phía d ư ớ i c h ư ơ nhất g 482. n kiếm phía dưới hiện nay tiên lâu cẩn thận vô luận hắn đi tới chỗ nào nếu là hắn không muốn để cho người nhìn thấy cho dù là hắn đội quan g rơi vào cũng là lặng yên không tiến g động bất quá nếu là tiến vào một số có chủ ưu vọng thành trì bên trong vào thành một k h ắ c này liền có rất ít người có thể ẩn độ thân hình nhận đội pháp đầu tiên một điểm là muốn cùng tại sở tại thiên địa mà một loại một tòa thành trì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 tựa như là nhìn thấy trong rừng rậm một gốc phổ thông cây đồng dạng mà lâu cận thần thì là liếc mắt liền thấy đối phương năm gần đây h ắ n tâm càng phát ra thuần túy tươi sáng cái này có thể gọi là kiếm tâm hoặc s ư n g vì bệnh nhân s ư n g hô như thế nào đều có thể hắn càng ngày càng cảm giác được tu hành tu đến cuối cùng rất nhiều thứ đều là rất thần diệu biết chính là biết không biết là không biết không cách nào rơi vào ngôn ngữ cùng chữ viết tựa như là đạo chủ truyền cho k ê u huyền quan g phân thiên s á t đồ kia là truyền pháp nhưng là nếu để cho người khác nhìn chưa hẳn có thể từ đó lĩnh ngộ g a nhất kiếm phân âm dương kiếm thuật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 b ầ n đạo nghĩ mời lâu kiếm tiên uống một chén rượu không biết có thể có cái này vinh hạnh hoàng s ấ u thạch nói lâu cận thân ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng không nói gì thêm hắn đi vào đến đối phương chỗ tự lâu tự lâu tên là giải công lâu bên trong có một hoa yêu dàn nhạc tại thổi kéo đàn hát bên ngoài nhìn không ra cái gì cũng nghe không ra cái gì bên trong lại là một mảnh màu xanh biết rảo trong này cũng không có phục thị người nhưng khi hắn ngồi xuống thời điểm từ bên cạnh có một mảnh lá xanh bên trong lại có dây leo quyển ra một ly rượu thả ở trước mặt của hắn sau đó lại có một đoá hoa nhô ra treo ở chén rượu phía trên đúng là từ đó đổ ra hoa lộ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 Tố Nguyệt、cung、ta biết, Cung nhưng lậu à ta cùng Tố Nguyệt cung giao tình t giao cùng Cung h t ít chi là ít, nàng tìm ta sự là là làm l nàng chi cái gì? â cận thân hỏi hoàng sấu thạch trầm mặc một chút nói cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm nhưng là ta cảm giác thành ý của đối phương rất đủ ta nghe nói một người bằng hữu của ngươi bái nhập tố nguyệt c u n g đồng thời đã được mời đến trong nguyệt thiên cung rồi đi l â u cận thân hơi s ư ớ n g sở hắn nghĩ tới tiết bảo nhi không khỏi mà hỏi chẳng lẽ ta không đi ta bằng hữu kia còn sẽ có nguy hiểm sao đương nhiên sẽ không tố nguyệt cung dù cùng thái dương cũng là thủ chuyển kiếp nhưng là trừ cái đó ra kỳ thật cũng không thế nào tham dự thế gian tranh đấu bất quá lần này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 lâu c ậ n thận nói hoàng sấu thạch là người tùy theo cảm thản nói đạo hưu thật sự là hảo khí phách bốn trăm tám mươi ba sinh bệnh tiên thiên linh căn n bốn trăm tám mươi ba sinh bệnh tiên thiên linh căn lâu cẩn thận từ nơi này hoàng sấu thạch nơi này thu được một mảnh lá cây màu bạc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 xin hãy tha lỗi lâu cận thần không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế nói chuyện lễ hạ tại người tất có sở cầu ta chỉ biết một chút thô t h i ệ n kiếm pháp mà thôi không biết quế thiên quân nói tới c h i pháp là cái gì pháp lâu cận thần nói đạo chủ c h i pháp nội danh nhất tự nhiên là một c â u k i a thiên không dung thiên địa phân â m dương ta nghe nói hắn từng thấy dị tượng có huyền quang từ nơi sâu xa mà ra, phân trời vì làm hai nửa thế là làm ra một bộ huyền quang phân thiên sắp đổ hắn nói đến đây nhìn xem lâu cận thần tựa hồ đang cầu chứng đồng dạng lâu cận thần không rõ ý nghĩa nói cái này đổ tại cái này tình vũ bên trong rất nội danh sao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 Một chậm một cảm một đột truyền toàn thần, thần ta. thiên thần trời, trời thấy, thiên rút vặt bệnh bầu bầu đang cảnh ta. Quế thiên quân chậm dãi nói. Lâu cận thần nhìn lên bầu trời, nhìn kia ruồi hướng lên bầu trời một góc nhánh. Hắn đột nhiên cảm thấy, kia một nhánh ruồi lên thiên không nhánh. Lại giống như là đang rút rơi, giống như là đang mẹo, giống như là tại điên. Liên đối lây hắn nhìn cả cây ngân quế đều giống như có chút ruôi ruôi rơi, Quế Lâu quỷ quỷ quế đều yêu lây cây cáo mẹo, là là là đối kia kia góc cả có dãi Lại tại dị. tại thời khắc này hắn cảm giác toàn bộ trong bóng tối có một con mắt nhìn chăm chú lên nơi này Hắn một mảnh đen nhánh thiên mạc phản phất che lại hết thảy có người sẽ cảm thấy nơi này hắc cá bên trong có thể tự do xuất nhập tung hoành quát lại hết thảy đều là tự tại mà ở lúc này nhìn nay một vùng tăm tối giống như là một cái cái nắp một dạng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 kia h á t cám s á t trời bên trong lần lần có một con mắt hiện lộ ra lại có một vần g minh nguyện h i ể n hiện còn có một cái thân hiện r a đỏ thâm thần quang âm trầm vi nạn thân ảnh lạc ấ n ở nơi đó bầu trời tăm tối bên trong lại có một khoảng ngôi sao màu vàng ó n g lóe lên h i ể n hiện nhưng mà đúng vào lúc này có một đạo lưu quang từ xa xôi chỗ mà đến kia lưu quang lúc đầu chỉ là một điểm không đầy một lát kia lưu quang liền càng ngày càng gần cũng càng ngày càng dày đặc giống như là sao trổi ngang qua h á t cám mái vòm lâu cẩn thần cẩn thận đi nhìn đúng là nhìn thấy một cái ở trong hư không xài bước chạy vội kia hát cám hư không giống như là ở trên người hắn mở thành một tầng dính liền cùng công xiềng hắn môi tiến lên trước một bước đều sẽ hình thành to lớn lửa kéo đến mức trên người hắn cùng hư không đều ma sát ra sán lạng quan g hoa người này vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người lâu c ậ n t h â n nhìn thấy hắn một thân màu lam mang phát quan cả người hắn lộ ra vĩ nạn nhưng lại có một loại da nước bùn mà không nhiễm cảm giác một tay hắn cầm p h ấ t trần một tay cầm như ý đối mặt với một cái khác gầm c h ầ m bá khí vĩ nạn thân ảnh nói p h ụ đô chúng ta rốt cục cả mặt mà cái kia âm trầm bá khí vĩ nạn thân ảnh nhìn xem hắn quanh thân đỏ thượng thương lòng thương thế nhân nhưng mà thế nhân thường thường không biết chân quý phục đô chi ba danh rộng truyền chư giới hôm nay chính muốn lĩnh giáo ngươi phục đô đại pháp lời nói này xong hắn sài bước ra huy động trong tay như ý hướng phía kia âm trầm vĩ nạn thân ảnh đánh tới người phía d ư ớ i nhìn sán lạ ngời ngời t h ầ n quang đem kia một vùng tăm tối màn trời đánh nát chỉ trong một s á t na cả mảnh màn trời liền như đánh nát bảng màu động dạng các loại quan g hoa như thuốc nhuộm một dạng trong bóng đêm rội tán lâu cận thần đã sớm nghe nói qua cái này đ ầ nguyên lại không nghĩ tới ở đây thế mà lại nhìn thấy mà lại đối mặt lấy một đám cường địch không sợ hai chút nào x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 vùng không gian này bên trong đột nhiên xuất hiện một tia sáng ánh sáng tại cái này một mảnh tam sắc sen lẫn trong hư không khúc chết du tẩu những nơi đi qua tam sắc á c h rời một bên là màu hắc h ồ n g một bên là màu xanh cái này liền giống như là kia huyền quang phân thiên sắc đồ đồng dạng một đạo không biết từ đâu lên quang hoa đem phiến thiên địa này tách ra tới ngoại giới từng cành quế nhánh b ạ t đi từ cây biểu đến thân cây tựa như là bị vô hình cái kéo tu bổ đi rất nhanh cái này ngân quế chỉ còn lại một cây chùi lụi thân cây lâu cận thân mở to mắt thời điểm bầu trời vẫn tại đại chiến nhưng là hắn biết mình sự tỉnh đã làm xong nhánh cây này dĩ nhiên không phải hắn cắt mà là quế thiên quân mình chủ động đoạt đi bên cạnh quế thiên quân lại là cười nói trước đó chỉ là nghe nói hiện tại tận mắt nhìn đến lâu kiếm tiên kiếm pháp sắc thực xứng đáng kiếm tiên c h i danh mịt mờ như ánh sáng bay không biết từ đ â u lên không biết rơi nơi nào sở chỗ sắc trời lưỡng phân âm dương lưỡng biệt ngắn gọn rồi lại huyền liền rượu lâu cận thân lại chỉ là cười cười hắn n g ẩ g đầu nhìn lên thiên không kia một mảnh n ồ n g sắc r ộ i n h u ộ m bầu trời đang từ từ nhặt đi nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được sâu giữa không chúng càng kịch liệt giao đấu hiện nhiên hai người kia đã đánh tới hắc á m chỗ sâu những người khác tựa h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 có thể gột rửa nhục thân thần hồn kiếm thuật của ngươi dù rượu nhưng là căn cơ lại vẫn có chút mỏng thần hồn nhục thân bên trong còn quấn quanh lấy một chút những vật khác cái này quế quả có thể giúp ngươi lâu cận thần cũng không ra mồm hắn giúp người không muốn chỗ tốt nhưng người khác cho hắn cũng sẽ không tự tuyệt sau khi nhận lấy quế quả tựa đầu phộng như vậy lớn để vào miệng bên trong vào miệng g i ò n h ư ơ n g hơi ngọt mang theo một mùi thơm cái này một mùi thơm nháy m ắ t xông vào ngũ tạng lục phủ nhập não nhập có tủy cả người hắn như bị cái này một mùi thơm tại tầy lễ thân bên trong nguyên bản một chút trọc khí đều bị xông không còn hắn đứng ở nơi đó. thân thể đều có một cố điện giật thần Hắn hồn mình điện run đến muốn đều phiêu có cố cảm giác đến thần hồn của dậy. khi ở n hắn ư n khẩn khẩn nụ thân bên trong. g giam lại tại Khi h cầm tỉnh lại thời điểm bầu trời đã một mảnh yên tĩnh ngay cả k i a một vầng minh n g u y ệ t cũng không thấy còn bên cạnh cây quế đã một lần nữa mọc ra n h á n h l á mới quế thiên quân y nguyên đứng ở nơi đó chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời hắn tựa như là một nhân hình cây đứng ở nơi đó không n ú c ních chỉ nhìn t h i ê n không đa tạ quế thiên quân quế quả lậu cận thần nói hắn biết cái này quả đối với mình trợ giúp c ự lớn từ tu hành đến nay hắn đều là đi tự ngộ tự đắc con đường trên đường đi vượt mọi chân gai mình đi ra một con đường máu bắt trước tự nhiên đương nhiên là tốt nhưng lại cũng sẽ để thân thể lưu lại rất nhiều ám thương ở trong đó còn có đến từ rất sớm trước kêu bí linh gửi thân lúc tổn thương tạ liền không cần lấy lâu kiếm tiên tri kiếm pháp tất nhiên là trong cuộc người mong rằng trân trọng quế thiên quân nói trong cuộc ngoại cuộc ta cũng không biết ta nhìn thấy một mảnh hố n đ ộ n sắc liền chỉ muốn một kiếm đem vạch phá n mẹ đi ra bên ngoài nhìn xem chân chính sắc trời lâu cận thần nói lời này của ngươi nếu để cho thượng thương nghe tới vậy cần phải chấn nhập cựu u bên trong quế thiên quân nói ha ha kia liền ít nói lâu cận thần cũng đứng ở nơi đó nhìn xem kia h á cá mầu trời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 Chắc là có là đại sự mà u lâu đều duy Lâu chuyện ố n phân thân bản thiện phân cận thân hỏi, hắn từ trước đến nay người sảng phó phó. chủ hỏi, khoái ta, một tại một giết tôi, từ mổ kiếm, sự, đạo việc cứ trước lại hắn có thể nghĩ đến cần đạo chủ tự mình gặp mặt phân phó sự tình nhất định là đại sự s ắ c thực có một chuyện muốn ngươi đi làm ta từ nơi nào đến không cần ta lại nhiều nói chúng ta người trong cuộc có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục cũng không cần nhiều lời thần đang bắt t r ư ớ c phương thức của ta sáng lập một cái kỳ quái thế giới Ta có một có cảm giác loại g n u y hiểm mánh l i ệ t n ế u để c h h o ắ n thận à này toàn n công, tinh không n h h cái bộ đều đem nhận giam cầm không chế, cho nghĩ ê n n ta hy v ọ ngươi có t ể tiến vào bên trong, tìm tới thần giáng lâm ý thức, sau đó giết chết thần. Ê! Lâu cận thần giáng bên cận không n vào lâm h Lâu ý sau đó tới thế mà lại như vậy đại sự tìm kiếm thượng thương giáng lâm tại một cái thần mình sáng lập thế giới bên trong ý chí sau đó giết chết thần đây là sao mà khó khăn sự tình á dạng này thế giới là dạng gì đây này có thể làm đến sao có người đi qua chưa lâu cẩn thận hỏi có đều bạn vô âm tín đạo chủ nói vậy ta đi có thể làm sao lâu cẩn thận hỏi không biết cho nên lần này ngươi như đi vào tốt nhất là sạch sẽ đi vào chương 486. t r o n g lưới người chương 486. t r o n g lưới người đạo chủ có thể đem người đưa vào đi lâu c ậ n t h ầ n kinh ngạc hỏi hắn có thể đem người đưa vào thế giới của ta bên trong ta tử cũng có thể đem người đưa vào trong thế giới của hắn bất quá trong thế giới của hắn có tự động thanh lý xâm lấn người người ngươi phải cẩn thận đạo chủ nói ra hắn tự hồ đã chắc chắn lâu c ậ n t h ầ n nhất định sẽ đi hắn giống như là hiểu rõ chính hắn một dạng hiểu rõ lấy lâu c ậ n t h ầ n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 bản thân hắn phát dục tựa hồ cũng không tính tốt người đồng lứa bên trong tương đối thấp nhỏ g ầ y yếu cho nên thường xuyên bị đấu kỵ hắn người đồng lứa khi dễ tia người một nhà thường xuyên sẽ đến xem lâu cẩn thận nhưng là cũng không có đem hắn tiếp về đến trong nhà đi bởi vì còn phải đợi đến lúc một ư ơ i hai tuổi bất quá trong nhà trẻ sơ sinh hắn cũng có bằng hữu một cái to con nam hải một nữ hải hai người luôn luôn bồi tiếp hắn cùng một chỗ cùng người đánh nhau ba người luôn luôn mặt mũi bầm dập như thế mãi cho đến lúc một ư ơ i hai tuổi nam hải kia càng thêm h ù n g tráng lại vẫn táo bạo dễ giận mà nữ hải lại biến có chút tự ti dán vẻ Tuy nói trong nhà trẻ thân, đều nói nhà sinh cũng không phải là người người đều bị nhận thân, nhưng là nàng phải là là sơ c ả bị m thấy mình không linh có bị t h chính u là m ì n không bằng n h g ư ờ i k hai á c 12 tuổi về s u u như còn không có bị nhận n có ô bị liền đến sẽ được đưa tuổi r trường trường o toàn n g từ học học đi, từ đây về q y ề n phụ trách. t 12 u năm này là tất cả mọi người mấu chốt một năm mọi người đều biết ở độ tuổi này đều sẽ tiến hành t h ứ c tỉnh bọn hắn học tri thức bên trong biết thời điểm thức tỉnh còn có thể thức tỉnh tiên h phú mà thiên phú lại phân làm khác biệt đẳng cấp nếu là có thể thức tỉnh cấp bậc cao tiên phú trong trường học thu hoạch được đãi nổ cùng tài nguyên là khác biệt lâu cận thân nằm nhập một cái máy đọc thẻ bên trong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 hắn nhận càng cường liệt địa giật được mang đi ra thời điểm đã mồ hôi đậm địa không sao nhiều đến mấy lần n g ư y i n g u y ê n bản tiềm thức chống cự l i ề n sẽ bị đánh tan đây là trần t ĩ n h nhìn thấy cơ hồ hư thoát lâu cận thần nói lời hắn không có ngay từ đầu cái chủng loại kia thân thiết nhiệt tình mang theo lâu cận thần về nhà lần này hắn tính dưỡng nửa tháng mới khôi phục lại hắn biết cái kia địa giật chính là tại phá hủy ý chí từ đó có thể thuận lợi tăng thêm lại qua nửa tháng sau trần tính lại một lần nữa mang theo lâu cận thần đi tới một cái tăng thêm địa phương cái này một đài nghi thức công suất tựa hồn hơn lâu cận thần trong lòng thậm chí sinh ra một tia sợ hãi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 trần t ĩ n h thở dài một hơi nói trở về đi lâu cận thần bị mang trở về lần này nghỉ ngơi nửa năm mà tại trong nửa năm này trần t ĩ n h lại một lần nữa nhận một đứa con trai mà lại rất nhanh liền thành công kia là một cái nhìn qua có chút ưu ám thiếu niên hắn tại tăng thêm trước đó đến xem lâu cận thần mà trần t ĩ n h chỉ vào nằm ở trên giường lâu cận thần nói đây chính là tăng thêm không thành công kết quả thiếu niên kia cũng không nói lời nào nhưng là hắn thành công về sau rất nhanh liền nhập trường học trần t ĩ n h đi tới lâu cận thần gian phòng bên trong nói với hắn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 thế a đi t ă m tìm dò Trần Tiểu lâu cái này tên, không có cha được. Cho nên ta Trần Tĩnh, phát Thần ngầng này không nên nhận nuôi ngươi trần tính, hỏi hắn ngươi ở đâu, hắn không chịu nói. Nàng ngồi xuống xuống, bởi vì nàng phát hiện、lâu、Cận thần đầu nhìn cái đi hỏi bởi lâu đâu, chịu Lâu có cha được. Cho đầu đ vì ở n ngước hắn tựa mệt rất mệt、mỏi. Thế ra hồ sẽ sẽ mỏi, xem mỏi. cổ đều để là ta tìm tới con của hắn trần diệu hắn nói ngươi ở đây cũng không biết ngươi còn sống hay không trần tiệu mai nói ta nghe nói người tới nơi này không có thể kiên trì ba tháng trong vòng ba tháng hoặc là hấn đạo thành công hoặc là chết ở chỗ này hoặc là điên vậy ta hẳn là cảm thấy tự hào lâu cận thần vừa cười vừa nói trần tiệu mai nhìn xem nụ cười của hắn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 Tiểu lâu ngươi nghĩ ra sao? cận h thần, có có hảo hảo thần ở phía ể sau y nguyên nhận qua mấy lần tâm linh xung kích chính là thời gian cách càng ngày càng dài có một lần về sau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 Hắn đã r ấ trong nhiều năm không như luyện hắn hưởng lần lần luyện tập, vong ngã. Ý năm đó luyện kiếm. Thời gian ngay tại loại này mỗi ngày cho heo ăn, luyện thụ hết Thời cho heo kiếm, loại giác. kiếm. tại loại mỗi kiếm qua quá một cảm Một một gì có có đó vậy tập, Ý ì n bên h t r đi qua. t r o nông g n trại nhân viên tương đối ổn định thời điểm bận rộn chỉ là lúc sau tết muốn mùa heo bọn hắn những người này cũng có thể ăn nhiều một bữa cái này một phiến thế giới là có tinh không mà những cái kia ở trên trời tinh thể là trong thế giới này thần chỉ thần địa hắn ngay từ đầu biết những cái kia thần là thần địa biến hóa ra về sau những năm này một mực có lưu ý hắn phát hiện tinh thần càng ngày càng nhiều mà sáng tỏ tinh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 tiểu mai không có trả lời nhưng là lâu cận thần đoán được khẳng định là như thế nàng theo trần diệu gia nhập phúc đức t h ầ n hệ khẳng định vì tương lai tại t h ầ n hệ bên trong có minh h i ế u họ chắc chắn sẽ không đổi ngươi đi đi lâu cận thần nói nhưng là trần tiểu mai cũng không hề rời đi mà là ngưng thần lấy lâu cận thần nói ngươi quả nhiên không đơn giản ngươi không chỉ có là khôi phục một điểm ký ức mà hẳn là khôi phục rất nhiều hoặc là khôi phục toàn bộ ký ức đi lâu cận thần cười cười nói hỏi chuyện này để làm gì đây ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy c o thường ngươi loại ánh mắt này trong trí nhớ của ta nói cho ta hẳn là sợ hãi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 Vô luận quy thàng ắ c cỡ nào n g i ê m cẩn, nhưng l đều thoát h k ô đến ư người ý chí, người ý chí mới là chỗ tể. Tin tưởng ợ c chí, chí chúa chính Hắn tin hắn nhập mới ý ý h là tể. t giới à y đã nói, n h ụ có thân, bất quá là nhất tụ tán thôi. phát phát túc, thận. thế một đêm luyện rất nhiều lần, bởi vì hắn phát thế nghiệm Hắn nghiêm Không như nhiều hắn hiện mình luyện càng gắng, cũng càng cẩn còn luyện lần, luyện bởi quá là là kiếm kiếm đêm y cố c ra ra vì chút có như hư không Thẳng lớn, là giống động.、Tháng、đến giao để một ngày hắn đột nhiên soi gương phát hiện mình già đi rất nhiều giống như là một cái hơn sáu mươi tuổi lao đầu tử trên đầu đã tóc bạc sinh ra sớm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 c ô nhưng g việc của ắ bắt n n bị đầu g ờ i tiếp h h ậ n n n ữ n ă mà n y có cũng có mới người đến, cũng đã thời ể ở ở đây phơi nắng, mỗi ngày phơi phơi hiên, như h mỗi ngồi ở dưới mái hiên, phơi nắng, giống như là một cái nắng, nắng, một là c chết n g ư ờ Lâu cận thần n đ ú gian là chờ, hắn đang chờ đạo chủ hắn h đang tín đạo ệ u huyền u Trưng q g Trưng quang Nhưng gian phân phân huyền thời sát sát trời. Chương 489, huyền quang phân sát trời.、Nhưng、mà, thời gian lúc nào cũng vô tình chạy trôi qua mà đi lâu cận thần cảm thấy mình càng ngày càng giàn mua lao thân thể đã không có khí l ự c gì người khác tại đều tại sau lưng của hắn nghị luận hắn lúc nào chết hắn có đôi khi bản thân cũng sẽ nghĩ bản thân đến tột cùng lúc nào chết nhưng là chính hắn tin tưởng vững chắc bản thân không lại chết giả cũng không nên chết giả theo địa cầu đến yên làm giới lại đến tinh không ngoại trừ ngay từ đầu hắn có qua sinh tồn áp lực có qua đối với sống lâu khát vọng đằng sau hắn cơ hồ không tiếp tục có cái gì thọ nguyên áp lực bởi vì hắn một đường đột phi manh t i ế n ngắn ngủi hơn hai trăm năm thời gian liền đi xong người khác thời gian cực dài mới đi xong đường thế là mấy năm về sau người khác phát hiện hắn mặc dù giả nhưng là cũng không có muốn chết ý nghĩ y nguyên mỗi ngày đều sẽ phơi nắng cho dù là trời mưa cũng sẽ ngồi ở chỗ đó nhìn mưa nhìn sắc、trời.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 sau đó hắn cảm giác có người xuất hiện ở đây trong hai của hắn vang long n g o n g cái gì cũng không nghe thấy nhưng lại như n g trong lòng của hắn có một thanh â m vang lên sinh nhật này lâu cận thần trong lòng khẽ nhúc ních lại chỉ là khẽ nhúc ních tựa như là gió nhẹ thổi qua mùa thu đầm nước có gợn sóng hiện sinh hắn không hề động tiếng sấm y nguyên đủ đủ nhưng lại đã không còn vừa rồi cái chủng loại kia đinh thai nhức góc hắn ngồi ở chỗ đó nhìn lên bầu trời trong mây đen tiềm thức vang r ộ i vừa rồi giống như là nghe tới cái gì lại giống là không có nghe được nhưng là tâm thêm ra k i ê một cái tin tức lại là chân thật nếu là không có nghe tới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 c o n sống có đôi khi cũng chỉ là c o n sống ngươi nhìn ta h uy cả một đời heo nhưng là ta cảm thấy ta cũng cùng bia heo không khác biệt nó sống ở trong chuồng heo ta sống tại chuồng heo bên ngoài chỉ là một cái hơi lớn hơn một chút vòng mạ thôi lâu cận thần nói xong đã nằm tiến trong hầm thổ sau đó nói tiểu hoàng à làm phiền ngươi giúp ta đóng một chút thổ tạ ơn tên kia gọi tiểu hoàng người trẻ tuổi có chút mở mịn đem thổ che đậy tại lâu cận thần trên thân h ắ n từ lâu cận thần trên thân cảm nhận được một loại thản nhiên khi lâu cận thần mặt bị che giấu một khắc này hắn thế g i i biến thành một vùng tăm tối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 hắn nhìn thấy xa sôi sâu trong bóng tối có một vệ ánh trăng xuất hiện ánh trăng vẫy mở một mảnh trong đó có một con to lớn màu đỏ xúc tu xuất thủ muốn thăm dò vào kia ánh trăng chốt sâu n g u y ệ t khê ảnh ngươi không tại minh n g u y ệ t kiếm tông hào hào trốn tránh dám phản thiên muốn chết t h a n h âm này lanh lảnh phản p h ấ t xuyên thấu tinh vũ nhưng mà ngay sau đó lại có một hạt như hạt gạo kim hồng quan g hoa xuất hiện hồng quan g h o a thành lóa mắt mặt trời nhưng là rất nhanh một mảnh dày đ a c h ắ c cám giống như là một cái miệng khổng lồ một dạng muốn đem kia một vầm mặt trời nước hết chẳng biết tại sao lâu cận thần nhìn thấy kia một vầm mặt trời liền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 nhưng mà kia ánh trăng đao quang lại chỉ là khúc nhà ạ dạo kia to lớn bóng người màu trắng tay vung ra một thanh to lớn như ý đánh xuống giờ khắc này lâu cận thần chỉ cảm thấy như ý lướt qua hư không một mảnh tinh khiết hết thể pháp đều như tại tiêu tán thượng thương một đôi quỷ nhãn nâng lên tràn phóng kỳ quang nhìn chăm chú lên kia như ý chỉ thấy như ý phía trên đúng là hiện hiện một tầng đỏ sám chi sắc giống như là bị ô nhiễm đồng dạng nhưng mà kia như ý chấn động đem tầng kia đỏ sám chi sắc đánh rơi xuống y nguyên hướng phía hình người đánh xuống như ý to lớn như thái sơn áp đỉnh thượng t h ư ơ n g hình người đã nâng lên một cái tay của h ắ n tay k ngáy mắt ngăn trở như ý nhưng mà như ý bên trên phát quang thuận kia bàn tay khổng lồ lan tràn mà xuống giờ khắc này cả hình người trên thân cái chủng loại kia huyền diệu đạo h ậ n đều như yếu mấy phần đột nhiên t h â m ám có một vệ ánh sáng cuốn đi ra kia quang giống như là họa một dạng triển khai lại là một t r ư ờ n g âm dương đ ổ triển khai một sắt na cũng đã đem kia lắp lên lấy thân thể khí q u a n đều cuốn vào trong đó lâu cận thân xác định kia là đạo chủ xuất thủ cả phiến h ư không tại thời khắc này đều rung chuyển lên gọn sóng trận trận hãn phảng phất nhìn thấy một cái kia quỷ dị thượng thương hình người tại tả sung hữ đột lúc này đột nhiên xuất hiện một mảnh hùng vị thanh âm cái này hùng vĩ thanh âm tựa hồ có một loại thần bí lực lượng đặc biệt tại cái này phiến trong bóng tối phun trào đây là một trận nghi thức là một trận long trọng tế điện chẳng biết tại sao lâu cận thần nghĩ đến một câu thiên mệnh không thể trái nhưng mà n h â n định lại thắng thiên lâu c ậ n t h ầ n cảm nhận được kia vây khốn mình lực lượng yếu bớt ra sức một đâm nháy mắt đâm rách h á cám cảm giác bên trong tinh quang ẩn hiện cảm nhận được tinh vũ bên trong tinh thần lực lượng hắn nghĩ đến cảm nhận được thiên đem biến mà mình trạng thái này nhất định phải cần một cái yên t ĩ n h hoàn cảnh đến nghỉ ngơi lấy lại sức kiếm của hắn xuyên thủng hư không hướng phía thầm nghĩ lấy cái chỗ kia mà đi yên lam giới bên trong vẫn như cụ ả m đạm trên trời mặt trời cũng không có gì đi nhưng là y nguyên không đủ sáng bất quá giới bên trong khắp nơi đều có ánh lửa chiếu dọi một khoảng trời trong ngũ tạ quan đồng dạng có ánh lửa ngốt trời che t r ờ lấy một p ư ơ n g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 t i ế ngũ xuyên có cảm một loại i giác á c cảm mình tạng quan bên trong pháp quan g bị áp chế mà khôn cùng h ắ cám để tất cả mọi người không cách nào thấy rõ tình huống bên ngoài ngũ tạng quan chính là tiếp giáp q u ầ n ngư sơn đột nhiên có một ngày có một cái thân mặc s á m trăng áo t r à n g nữ tử trong tay nâng một tôn ngọc trắng t ư ợ n g thần từ quần sơn trong đi ra mặt may của nàng ở giữa có đau thương nhưng cũng đồng dạng có kiên cường trên tay nàng ngọc trắng tự thần tản ra thân quang xua tan một vùng tạm tối nàng ra khỏi núi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 hát cám không còn tâm h thúy như vậy giống như là sương mù đồng dạng nếu là có một đôi nhìn thấu hết thể hát cám con mắt sẽ thấy cái này khôn cùng trong b ó n g tối sẽ có chút điểm trùm sáng mà những n à y trùm sáng bên trong liền có sinh mệnh tồn tại hôn đồn phân khai thiên địa thời điểm những sinh mệnh tồn tại này chính là tiên thiên sinh mệnh tại cái này một mảnh khôn cùng trong b ó n g tối có cái thiếu một góc mặt trăng treo ở trong b ó n g tối tiết bảo nhi nằm tại kia đã bị đánh vỡ nửa bên tố nguyệt cung bên trong trên người nàng một mảnh huyết sắc ngang eo chỗ bị lưỡi dao đọc đi máu tươi chảy đầy đất nàng cố gắng kiềm chế máu tươi cùng ý、chí.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 muốn c h ế thần cũng c là ta ế Tiết t trước. b ả h i m vốn không ó muốn tham dự đạo chủ cùng thượng thương tranh đấu nhưng là cuối cùng không nhịn được thế là thần nhận mãnh liệt với công một cái tên là ngỗi lâm người cơ duyên phía dưới trốn vào một cái bình nhỏ bên trong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 đạo chương ủ có lẽ cũng chết rồi. Hắn bốn t h dùng để cùng phục đô đại trăm a n h chín mươi mốt song bạn càng nghĩ chương bốn trăm chín mươi mốt song bạn càng nghĩ quyển sách này có kinh hỉ cũng có t i ê n g lối như g ĩ đ ế xưa tiên c hiệp này g l bạn chữ, nhưng là không có cách nào tiên hiệp ta n h Theo nghĩ viết một bản có phạm trần thực sự có hái thuốc lợi kiếm có xuất nhập thanh minh ẩn độn tiên sơn hoặc khẩn trần có bắt yêu lợi ma